Chính cam kết chung sống hòa bình với kẻ khó ưa. Dường như nhờ luyện tập các phương thức tự trị liệu và tự vấn kể từ sau 20 tuổi trở lên, các mối quan hệ xã hội của tôi diễn ra khá tốt đẹp. Số người tôi không ưa giảm đi đáng kể. Có những cuộc gặp gỡ mà mãi sau này tôi mới thấy biết ơn vì đã dạy tôi nhiều điều. Có những người tôi không còn liên lạc. Vì sau khi thử nghiệm nhiều phương pháp giao tiếp khác nhau, cuối cùng chúng tôi đã rút ra quy tắc cho mối quan hệ để mong cho đối phương hạnh phúc từ một nơi xa. Còn trong thời điểm chúng tôi ở gần nhau, tôi đã có cơ hội nghĩ sâu hơn về cách sống của con người. Dưới đây, tôi muốn giới thiệu với bạn chính phương pháp mà tôi đã thực hiện để giữ hòa khí với người mà tôi không ưa. Một, tìm ra điểm tốt, tính tốt của đối phương. Dù hành động của người đó có gây cho tôi khó chịu, tôi vẫn cho rằng họ có điểm tốt và họ đang thể hiện điểm tốt đó. Ngay lập tức, tôi sẽ thấy không phải toàn bộ con người họ đáng ghét. Bình tĩnh thừa nhận rằng ở họ cũng có những điểm xuất sắc. Đặc biệt, nếu cho rằng nhược điểm đôi khi chính là ưu điểm bị đẩy đi quá đà, tôi có thể bình thản quan sát mà không phủ nhận nhân cách của người khác. 2. Tập trung vào những điểm có cảm tình Tôi luôn tư cười khi gặp gỡ họ. Xem như mình đang giao tiếp với mặt tính cách gây cảm tình nhất của đối phương, ví dụ như sự thân thiện, thành thật hay nhiệt tình. Dù có nhìn thấy những điểm gây khó chịu như không ổn định, ngoan cố hay phụ thuộc, tôi cũng sẽ không tập trung vào những điểm đó. 3. Thử thách bản thân có thể linh hoạt và bao dung đến mức nào Không ưa một người không hợp với cá tính của bản thân thì sẽ khó chấp nhận đối phương. Nếu không thay đổi chính mình, bạn sẽ mãi mãi thấy khó chịu với người khác. Nếu có thể, bạn muốn sống thoải mái, không bị vây hãm bởi cảm xúc đáng ghét, để đạt được điều đó. Thay vì khăng khăn bảo vệ thế giới quan của mình. Sao bạn không thử xem bản thân liệu có thể mềm dẻo như cây dừa hay cành liễu, có thể tốt bụng và bao dung đến nhường nào? 4. Tình yêu không chỉ là sự dịu dàng, tình yêu còn là sự nghiêm khắc. Nếu yêu thương là đón nhận đối phương một cách dịu dàng thì tin tưởng và giữ một khoảng cách nhất định cũng là biểu hiện của yêu thương. Nếu bạn đã làm hết những việc mình có thể, phần còn lại hãy giao phó cho chính đối phương hay một người nào đó. Tình yêu rất có nhiều hình dáng, Hãy xem đó như một cơ hội để bạn biết mình đã dốc sức mình cho điều tốt nhất, có thể vào thời điểm đó. 5. Đặt ra quy tắc Nếu bạn dung hòa được với người bạn không ưa về mọi chuyện, bạn sẽ không còn là chính mình. Liệu bạn có biết tự đâu là giới hạn, đâu là ranh giới đối phương không được phép vượt qua? Để cả hai đều thấy an toàn và chung sống một cách thoải mái trên mặt đất này, bạn cần phải đặt ra quy tắc. Tuy quy tắc ngầm của bạn cũng phát huy tác dụng, Nhưng nếu bạn gặp khó khăn khi chạm mặt trực tiếp với đối phương, hãy tạo ra những quy tắc cụ thể và thương lượng với đối phương để không vi phạm. Ví dụ, trong trường hợp đối phương gọi điện cho bạn quá thường xuyên, bạn có thể quy định chỉ liên lạc với tần suất mỗi tuần một lần. Nếu quy tắc bị phá vỡ, bạn sẽ phải xử lý một cách thích đáng. 6. Đừng bận tâm quá mức đến cuộc đời của người khác. Con người luôn có suy nghĩ muốn thay đổi người mà mình không ưa, muốn họ phải tỏ ra ăn năn hối lỗi. Nhưng chúng ta đều biết rằng, mỗi người đều đang cố gắng sống tốt cuộc đời mình. Hiện tại cũng chính là trạng thái tốt nhất mà bản thân họ có thể đạt được. Chấp nhận điều đó, bạn sẽ thoát khỏi xiền xích trói buộc bạn với những suy nghĩ lũng quẩn về đối phương. Nói một cách đơn giản, bạn hãy tôn trọng người khác như một cá thể trong cộng đồng, giống như bao người. Bạn không có trách nhiệm gánh vác cuộc đời của người khác. Họ cũng đủ năng lực để sống tốt cuộc đời của mình và cũng có những người thân luôn sát cánh bên cạnh. Đừng tự cho bản thân là anh hùng, có nhiệm vụ cứu vớt cuộc đời của người khác. Nếu không, bạn sẽ không tự chủ mà gắn chặt đời mình với họ. 7. Tháo bỏ xiền xích và giải phóng năng lượng Có một việc mà bạn nên thực hiện ngay khi trước khi chìm vào giấc ngủ. Đó là luyện tập tưởng tượng bản thân đang chặt đứt những xiền xích trói buộc năng lượng. Lúc bình thường, chúng ta hay phát tán nguồn năng lượng ý niệm đi khắp nơi. Cảm giác khó chịu của bạn đối với người khác. Như mũi dao vô hình đâm vào họ. Ngược lại, ý niệm của đối phương cũng đâm ngược trở lại. Vô hình chung tạo ra xiềng xích bó chặt hai bên lại với nhau. Vì thế, bạn hãy tưởng tượng mình đã chặt đứt những xiềng xích này trước khi đi ngủ. Và sự tồn tại của người khiến bạn khó chịu sẽ bớt nặng nề hơn trước. 8. Đắm mình trong ánh mặt trời Giống như khi được phơi trong nắng quần áo sẽ thơm tho, khô ráo, năng lượng từ mặt trời sẽ giúp bạn thanh lọc những mối quan hệ ấm ương. Bạn hãy tắm nắng sớm, làm sạch và tăng cường sức mạnh hào quang bao quanh bạn. 9. Chúc đối phương hạnh phúc Bạn không cần nghĩ nhiều về các vấn đề giữa bạn và đối phương. Hãy chúc đối phương được hạnh phúc. Một khi bạn chấp nhận đối phương và hòa hợp với họ ở mức độ nhất định, ẩn oán giữa bạn và đối phương cũng sẽ tự nhiên mà chấm dứt. Mọi cuộc gặp gỡ ở thế gian đều là món quà đáng quý. Thời điểm bạn không tin điều này, bạn hãy phát huy công lực của chính điều trên. Chúc bạn luôn kiên cường vượt qua khó khăn. Action Hành động Đặt ra khoảng cách thích hợp với người khác cũng là một cách yêu thương. Chăm sóc cây cỏ Cùng là trồng cây, nhưng sẽ có những người trồng cây rất khéo. Trong số những người bạn cùng tập luyện môn khí công Reiki với tôi, bác M rất kiên trì chăm sóc cây cối, thậm chí còn thường xuyên nói chuyện với chúng. Đôi khi bác cũng kể cho tôi nghe nội dung câu chuyện khiến tôi vô cùng hào hứng. Bác M kể rằng cùng chú một nhà có những cây biết trước động đất, sau động đất vẫn tươi tốt và những cây không hề hay biết sau động đất lá héo úa và rụng nhiều. Sau khi động đất xảy ra, bác phát hiện có sự khác biệt rõ ràng giữa hai kiểu cây này. tôi từng nghe nói cây xanh trồng trên mặt đất sẽ thiết lập mạng lưới thông tin dưới lòng đất thông qua rễ của mình, nhưng nếu là cây trồng trong chậu thì câu chuyện lại khác. Đặc biệt là giữa những cây được trồng cùng một nhà. Chúng sẽ ghen tị với nhau, hoặc mỗi cây thể hiện tính tốt tính xấu riêng. Trong thế giới của các cây trồng trong nhà, thông tin sẽ không được lan truyền đồng đều đến tất cả các cây. Nói như vậy, không có nghĩa là nguồn năng lượng của các cây không kết nối với nhau. Dù chỉ là một bông hoa đã rời cành, cũng có thể đem đến thông tin như, nếu ở nhà đó sẽ được chăm sóc su đáo và lâu dài. Thông tin này sẽ lan truyền trong thế giới của các cây, và hoa sẽ liên tiếp nở rộ ở trong vườn nhà đó. Giống như trong xã hội loài người. Tiếng thơm sẽ được lưu truyền. Ngoài bác em cùng nhóm bạn Rocky với tôi, còn có anh ca, thường lắng nghe tâm sự từ các cây trồng. Những bông hoa hướng dương nở rộ nhờ được chăm sóc bằng phương pháp Helene. Hay trái hồng căng mộng ngọt ngào khiến ít ai tưởng tượng được chúng được trồng trên một khoảnh vườn nơi ban công. Những lần trời nổi bão, mấy cây cây trên sân thượng sẽ gửi tín hiệu cầu cứu đến chủ nhân. Cơn bão này mạnh quá, chúng tôi sẽ cố chịu đựng nhưng cảm giác sắp cục đến nơi rồi dường như có thần giao cách cảm, dù đang ở nơi làm việc cách xa nhà, anh ca vẫn cảm nhận được tín hiệu này. Thực vật trên ban công không trồng trực tiếp trên mặt đất mà được nuôi dưỡng trong chậu, vì thế mọi quyền sinh sát đều nằm vào tay người trồng. Theo bác M, những loài thực vật sinh trưởng trong hoàn cảnh này sẽ mang niềm tin tuyệt đối với người chăm sóc mình, đôi khi còn thân thiết và trao đổi tâm tư với người chăm sóc nhiều hơn với bạn bè đồng loại. Có lẽ chúng ta sẽ không ngờ rằng. Bản thân đang nắm giữ quyền tuyệt đối với sinh mệnh của những chậu cây mình trồng. Cây được tưới nước hay không là do con người. Những loại cây không thể tự mình sinh trưởng cho ta một bài học căn bản của cuộc sống. Chúng ta đồng thời có thể khiến người khác tổn thương, nhưng cũng có thể kích lệ họ. Dựa vào sức mạnh của thái độ và lời nói, ta có thể làm người khác tổn thương hay khiến họ phải im miệng. Nhưng, chúng ta vẫn có quyền lựa chọn yêu thương và giúp đỡ. Nếu bạn không có quyền lực, Hãy sống theo kiểu không có quyền lực. Nếu có quyền lực, hãy trải nghiệm điều đó để học được nhiều điều. Đó là sinh mệnh, tất cả đều không phân biệt, trên dưới, sang hèn. Nhưng sinh ra là một con người, bạn hãy sống với niềm tự hào vì đã được trao cho rất nhiều ưu ái. Bạn có muốn thử trồng một cây xanh để nuôi dưỡng lòng tốt thực sự trong tim mình? Action Hành động Học về lòng tốt từ việc chăm sóc cây khối Không phủ nhận quá khứ. Không được ly hôn. Mình là một kẻ không ra gì khi làm tổn thương người khác và chia tay họ. Thật đáng tiếc nếu bạn hay ai đó quan trọng với bạn mang tâm trạng u sầu như thế này. Khi phải đưa ra quyết định và thực hiện việc gì đó, chúng ta thường cố gắng để không phải nói lời hối tiếc. Và thực sự có những người dốc hết sức để làm được điều đó. Chúng ta sở hữu sức mạnh biến mọi thứ trở nên tốt đẹp. Giả sử có một người luôn đau khổ vì tự trách mình. Cho đến lúc lìa trần thế, vẫn ôm trong lòng nỗi đau. Con cháu của người đó sẽ phải gánh trọng trách xoa dịu và chấm dứt nỗi đau ấy. Tôi dám chắc rằng không có ai muốn làm khổ con cháu mình. Thế nên để lại nỗi ân hận cho đời sau sẽ là vấn đề lớn hơn cả nguyên nhân gây ra sự giận vặt. Nếu trong quá khứ bạn đã từng không thành thật với ai đó, chắc hẳn chuyện đó có lý do của nó, khiến bạn có lý do khiến mình phải hành động như vậy. Hoặc nếu không làm Bạn sẽ không thể bảo vệ được thứ bạn trân quý hay không thể tiếp tục được sống đến bây giờ. Tôi chắc chắn bạn đã cố gắng hết sức mình. Vì thế, thay vì phủ nhận quá khứ, bạn hãy thừa nhận bản thân đã tận tâm tận lực với mọi thứ. Bạn đã rất kiên cường, bởi vì bạn đã suy nghĩ nhiều đến mức quay ra đổ lỗi cho bản thân, dùng tất cả sức lực để đi đến ngày hôm nay. Ngày hôm nay, bạn có thể mỉm cười nếu bạn sẵn lòng trở nên mạnh mẽ và bao dung với chính bản thân mình. Điều cần thiết với những người phải chịu nỗi đau chưa ly là sự cảm thông dành cho chính mình, để biến mọi việc trong quá khứ thành những kỷ niệm đẹp. Trước hết, bạn phải áp dụng phương pháp chữa lành cho chính mình. Hãy đặt tay lên ngực, lên vùng thượng vị, hay bất kỳ vùng nào mà chạm vào sẽ khiến bạn dễ chịu. Sau đó, chậm rãi hết thở thật nhịp nhàng, như một đứa trẻ được đưa nôi, hãy khép mắt lại. Nhẹ nhàng và thanh thản. Ký ức nào quay về, hãy để nó quay về. Nước mắt chảy ra, hãy cứ để chúng tuôn rơi. Hãy tự khen bản thân đã rất cố gắng cho đến giờ phút hiện tại. Nếu bạn nhớ lại những chuyện không vui, hãy tự nói với mình. Hồi đó buồn thật, hay hồi đó thật vất vả. Cứ như thế, cảm xúc trong bạn sẽ được vỗ về. Đây là phương pháp healing, giúp bạn được giải phóng khỏi những ân hận trong quá khứ. Những cảm xúc và ký ức xưa cũ sẽ từ từ thoát ra từ lòng bằng chân của bạn. Hoặc, bạn có thể tưởng tượng những suy nghĩ không cần thiết sẽ theo hơi thở thoát ra từ miệng, hô hấp như một cái máy bơm, cho đến khi bạn cảm thấy ổn. Lựa chọn của bạn trong hiện tại sẽ quyết định và thay đổi tương lai của bạn. Dù không thể ngay lập tức chấp nhận quá khứ đau buồn như một kỷ niệm đẹp, bạn cũng đừng vội. Chỉ cần bạn nghĩ rằng, mình muốn. Thời điểm đó nhất định sẽ đến. Ngoài ra, còn một điều nữa cũng vô cùng quan trọng. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân, bạn bè, những người bạn luôn yêu quý và tin tưởng. Bạn không chỉ có một mình. Chỉ cần bạn có mong ước tươi sáng, vận may hay quý nhân phù trợ đều sẽ đến gõ cửa nhà bạn. Action Đưa những kỷ niệm buồn thương và cảm xúc cũ kỹ thoát ra khỏi lòng bằng chân bằng cách hít thở sâu nhớ đến những người mà ta tôn trọng thỉnh thoảng tôi trò chuyện với những người tham gia các buổi hội thảo của mình họ kể cho tôi nghe về người họ kính trọng và điều họ ngưỡng mộ ở người ấy đó đều là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau nhưng ánh mắt ai cũng bừng sáng khi kể câu chuyện của mình bởi vì người bạn kính trọng chính là hình mẫu mà bạn muốn trở thành nhớ đến họ cũng là nhớ đến giấc mơ của bạn trong số những người tôi luôn kính trọng Đó là Mamarine. Cô ấy đã chỉ dạy vợ chồng chúng tôi phương thức, cũng như cách suy nghĩ trong Handhauling, một phần của môn khí không Reiki. Tháng 11 năm 2003, tại Sansu, thành phố Atami, vợ chồng tôi lần đầu tiên tham dự buổi hội thảo về Reiki. Đó là kỷ niệm mà cả đời tôi sẽ không quên. Tại đó, tôi đã có những lý giải cho riêng mình về tình yêu, về đời người, về cách sống. Cuộc đời tôi đã mãi băn khoăn và kiếm tìm những điều này. Thật đáng tiếc rằng, Mama Rin đột ngột qua đời sau hơn hai năm quen biết vợ chồng tôi. Tuy vậy, cô ấy đã dạy rất nhiều triết lý về tình yêu cho chúng tôi, và chính những điều này trở thành kim chỉ nam cho cuộc đời tôi, và cũng chính tình yêu tiếp thêm cho tôi sức mạnh bước qua rất nhiều khó khăn bất ngờ. Hơn mười năm đã trôi qua, kể từ khi bắt đầu, mỗi lần niềm tin trong tôi lung lay, bóng hình của Mama Rin lại hiện lên vững vàng bên cạnh tôi chỉ cần thế, ánh mắt của tôi sẽ kiên cường trở lại, trái tim yên tĩnh như mặt hồ, sức mạnh dần lan tỏa khắp cơ thể. giống như cách Mama Rin đã làm để chúng tôi thấy được sự giàu có của trái tim con người, tôi luôn hy vọng có thể dùng chính cách đó để trả ơn cô ấy. tôi chia sẻ Raiki với những người mới gặp để có thể hướng họ đến những nguyện ước tươi sáng cho tương lai, từ đó những cảm xúc trong trẻo và mạnh mẽ trỗi dậy trong mình. khi đột nhiên không thấy hứng thú với mọi việc. Tại sao bạn không thử suy nghĩ đến việc trả ơn ai đó? Tôi đã từng được một số người tốt bụng giúp đỡ, và giờ đến lượt tôi giúp đỡ người khác. Khi bạn chuyển ơn nghĩa đã nhận được sang ai đó, tự nhiên bạn sẽ tìm thấy việc bạn muốn làm. Biết đâu, bạn còn có thể làm được một việc giúp ích rất nhiều cho cộng đồng nữa. Từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành, cuộc đời một con người được rất nhiều người khác nâng đỡ và ủng hộ. Hãy tìm cho mình một vài người mà bạn tôn kính, và hãy suy nghĩ về những ân nghĩa nhận được từ họ nếu có nhớ đến những người đã giúp đỡ mình, chắc hẳn bạn là một người tuyệt vời với trái tim đầy niềm biết ơn. Bản thân bạn đã chứa đựng rất nhiều báu vật có thể trao tặng người khác. Hãy trả ơn để dòng năng lượng được tuần hoàn và quay trở lại với bạn một ngày nào đó. Asin nếu đột nhiên không thấy hứng thú với mọi việc, hãy thử học cách trả ơn. Tiếng bước về phía ánh sáng. Thế gian toàn những chuyện khiến ta muốn mảnh mặt làm ngơ, ta đã quá mệt mỏi và không muốn thấy thêm điều gì nữa. Có phải bạn đã có suy nghĩ ấy, cố tình tránh né các mối quan hệ và tự nhốt mình trong chiếc vỏ riêng? Không chỉ riêng bạn, các vị thần thông thần thoại cũng có lúc tự nhốt trong chiếc vỏ của riêng mình như vậy đấy. Khi tôi phiền não và đối diện với cuốn sổ tư vấn, trong đầu tôi chợt nảy ra một thông điệp nhỏ, giờ tôi muốn kể về nó cho bạn nghe. Chúng ta không bàn về vấn đề câu chuyện có thật hay không, bạn hãy cứ thưởng thức nó như một câu chuyện thần thoại. truyền kể rằng, thế giới của các vị thần cũng tồn tại những vấn đề xảy ra ở thế giới loài người, những chuyện xảy ra do biến động của lòng người. Ánh sáng đã rất gần với bóng tối. Trái phải bất phân, thiện ác song song tồn tại trong thế giới dằn co vĩnh cửu. Tuy vậy, bạn đừng quên rằng, không có vị thần nào là vô nghĩa cả. Sự tồn tại của vị thần này sẽ mang tính tính quyết định đối với vị thần khác. Dù con người luôn nỗ lực để kỳ mảm sức mạnh của những vị thần hung tàn, nhưng sức mạnh của các vị thần lại không phân biệt tốt xấu. Cơn gió mát khiến lòng người ta sảng khoái, đôi khi cũng biến thành cơn lốc thổi bay và tàn phá tất cả. Nhờ có trí tuệ, con người không chỉ ngăn được những dòng năng lượng có sức tàn phá, mà còn biến chúng, đổi thành những dòng năng lượng hiền hòa, mang lại lợi ích cho nhân loại. Thế nên, bản thân bạn đã cất dấu sức mạnh, giống như địa cầu phun mắt ma để tạo ra các hòn đảo. Sức mạnh ấy vừa có thể hủy diệt, lại vừa có thể tái sinh vạn vật. Khi bạn đột nhiên phóng thích sức mạnh đó, nó sẽ như tiếng xét giữa trời quan, đối với những sinh vật chung quanh bạn. Con người từ xa xưa đã biết đến sự biến đổi của trái đất, họ dự đoán và cùng chung sống với mọi biến đổi. Khi không còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe những tín hiệu không lời từ trái đất, Con người bắt đầu lãng quên việc kết nối, coi trái đất như ông bố khó hiểu hay bà mẹ vô dụng, thậm chí còn như một ngôi sao không có ý chí. Tại sao vậy? Trái đất thật ra không hề im lặng. Tiếng gió, tiếng sóng chính là tiếng của trái đất. Bạn hoàn toàn đủ khả năng để nghe, hiểu tiếng nói ấy. Chỉ là bạn đang che mất đôi tay của chính mình. Thiên ta địch họa không phải là tội ác, nó cũng không phải là sự trừng phạt của trái đất. Nó xảy ra vì đương nhiên phải thế. Mỗi người trong chúng ta đều là một phần của trái đất này và đều đang nắm giữ vận mệnh của trái đất. Bạn nhất định không được quên điều này. Ngay cả trong thế giới của các vị thần cũng tồn tại cả ánh sáng và bóng tối. Dù ánh sáng luôn đi cùng bóng tối, chúng ta vẫn lựa chọn ánh sáng. Chúng ta tôn thờ và đặt hy vọng vào thần ánh sáng. Nếu thần ánh sáng là vị thần tối cao luôn dẫn đường cho bạn, người sẽ không để bạn lạc đường. Chúng ta luôn hướng về nơi có ánh sáng. Ngay cả khi sắp bị bóng tối nuốt chửng, ý chí của chúng ta vẫn hướng về ánh sáng. Hãy nói với bản thân mình như vậy và để thần ánh sáng dẫn lối cho bạn. Hãy mở cửa trái tim mình. Đừng đóng nó lại. Nhốt bản thân vào nơi tăm tối sẽ dẫn bạn đi vào nơi đen tối. Hãy đi ra ngoài và đắm mình trong ánh sáng. Thế giới ngoài kia có rất nhiều niềm vui. Hãy hát lên, hãy múa lên. Hãy mạnh dạng nói ra những lời xuất phát từ trái tim và thể hiện cảm xúc thông qua cử chỉ của cơ thể. Cánh cổng dẫn đến thiên đàng sẽ mở ra trước mắt bạn. Thế giới ngoài kia toàn làm bạn tổn thương ư? Càng nghĩ như vậy, thế giới sẽ càng quay lưng với bạn. Thế giới ngoài kia và cả thế giới bên trong luôn trung thành với suy nghĩ của bạn. Những nghi ngờ nhăn nhúm trong lòng sẽ ngày càng bành trướng vì bạn cũng có những khoảng tốt trong tim bạn. Kẻ nuôi dưỡng chúng, chính là bạn. Hãy mở cánh cửa trái tim, và tiếp nhận ánh sáng, biến những người vật và bất an thành những niềm tin và nghị lực. Thần ánh sáng chính là mặt trời, và còn là tình yêu, hãy tắm mình trong ánh sáng mặt trời đang chiếu rọi. Người nhìn về phía ánh sáng là bạn, vương tay ra chạm tới ánh sáng cũng là bạn, tất cả đều nhờ vào bản thân bạn. Trong thông điệp tôi gửi đến các bạn xuất hiện một cảnh cao trào trong thần thoại Nhật Bản. Đó là cánh cổng trời được mở ra. Đau buồn vì hành vi bạo lực của em trai Susanoo-no-Mikoto, thần bảo tố trong thần thoại Nhật Bản, con trai của thần Izanagi, chủ nhân của cõi trời, Takamagahara. Nữ thần mặt trời Amaterasu là một vị thần quan trọng trong thần thoại Nhật Bản. Đó là cánh cổng trời được mở ra. Đau buồn vì hành vi bạo lực của em trai Susanoo-no-Mikoto nữ thần mặt trời Amaterasu đã tự nhốt mình phía sau cổng trời. Các vị thần phải hợp lực kéo thần Amaterasu ra khỏi để ánh sáng trở lại về với thế gian. Susanoo no Mikoto, thần bảo tố trong thần thoại Nhật Bản, con trai của thần Izanagi, chủ nhân của cõi trời Takamagahara. Thần Amaterasu là một vị thần quan trọng trong thần thoại Nhật Bản, thần mặt trời. Amaterasu là con gái của thần Izanagi. Bà được sinh ra từ mắt trái của thần Izanagi khi ông đang tèo ế trong một dòng sông. Ở cảnh này, nữ thần Ameno Osume Mikoto xuất hiện với thân trên đẽ trần trong khi ca hát nhảy múa ở phía ngoài cổng trời. Trong suy nghĩ của riêng tôi, người mang đến thông điệp trên chắc hẳn là thần Ameno Osume. Các bạn cũng biết rằng thần thoại vốn chứa rất nhiều những hình ảnh ẩn dụ. Ngay cả thế giới này cũng là một phép ẩn dụ vượt ra ngoài sự tưởng tượng của bạn. Đôi khi bạn cũng cần được ở một mình, nhưng nếu lúc bạn cần mở ra cánh cổng trời, mở ra trái tim mình, hãy dũng cảm bước ra ngoài. Thần Ameno no Ozume là nữ thần lễ hội và hạnh phúc trong thần thoại Nhật Bản. Asin, dù trong hoàn cảnh nào, hãy tìm về nơi có ánh sáng. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện sẵn sàng cho những chuyến đi, không cần do dự trước những chuyến đi. Suy nghĩ này nảy ra trong đầu khi tôi nhận thấy vẻ rạng rỡ trong đôi mắt những người yêu khám phá, cảm xúc mãn nguyện toát ra trên gương mặt họ sau những chuyến đi khám phá đến vùng đất họ yêu mến khiến tôi thật ghen tị. Dù vậy, có những rào cản bạn cần vượt qua nếu muốn rong vội với những chuyến đi. Đầu tiên là rào cản về tiền bạc. Nếu bạn cứ yên bình sống qua ngày hẳn sẽ không mất một khoản tiền lớn cho thú vui dường như xa xỉ này. khi cuộc hôn nhân của tôi bước vào năm thứ hai, tôi đã quyết định đó là năm khai vận cho chính mình, đập hũ tiết kiệm và đi đến nơi tôi muốn, gặp những người tôi mong nhớ. và từ đó, vận mệnh đã chào đón tôi như mong muốn. những chuyến đi luôn là hành trình cần thiết cho một đời. ở những vùng đất xa lạ, luôn có những trải nghiệm và năng lượng tốt đang chờ đón bạn. Nếu trong đầu bạn liên tục nghĩ ra những nơi muốn đi, hãy để trực giác chỉ đường dẫn lối cho bạn. Nếu không, tôi có một vài gợi ý giúp bạn quyết định nơi bạn đến. 1. Những nơi bạn được mời đến Nếu ai đó rủ bạn cùng đến một nơi, hay mời bạn đến thăm nơi họ ở, vùng đất mà bạn được mời đến đang vẫy gọi bạn. Nếu bạn không nhận ra, hay chần chừ để lời mời trôi vào quên lãng, đừng lo, tôi tin chắc rằng vài năm sau bạn sẽ vẫn đến thăm vùng đất này. Trong trường hợp của tôi, khi mới bắt đầu công việc của mình, tôi được mời đến hai tỉnh Osaka và Hiroshima, và quả thực sau này tôi đã đến công tác nhiều lần tại những nơi này. Ngoài ra, dù thời còn đi học tôi từng từ chối lời mời của bạn bè đi thăm núi Phú Sĩ hay Paris, nhưng vài năm sau đó tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời tại những nơi này. Lời mời của một ai đó cũng chính là chỉ dẫn dành cho bạn. Nếu một người có sức ảnh hưởng đối với bạn, ca người một nơi nào đó nên đi thì đó chính là tấm thiệp mời gửi đến bạn từ chính nơi ấy. 2. Những nơi nhiều lần lướt qua mắt bạn, chạm vào tay bạn Địa điểm một người quen của bạn đã thăm thú vào tháng trước, hôm nay lại xuất hiện trong cuốn tạp chí đang mở trên tay. Cùng là phong cảnh như những bức ảnh quảng cáo, nhưng lần này trông thật khác biệt. Đây chính là dấu hiệu, hãy lắng nghe, bạn sẽ thấy tiếng gọi từ vùng đất ấy. 3. Nơi có sức mạnh chìm đắm trong dòng năng lượng ở những nơi mà thường ngày bản thân không thể chạm tới như những vùng thiên nhiên hoang sơ, những thánh địa cầu nguyện cổ xưa sẽ trở thành trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời của bạn. Đơn giản là đi để gặp gỡ phong cảnh nơi đó, đi để được nhìn thấy những nhành cây, con thú chỉ sinh sống ở nơi đó, như thế cũng đủ để bắt đầu một chuyến đi. Đừng phụ thuộc vào sách hướng dẫn du lịch, hãy trân trọng vùng đất của người giữ hành bên trong bạn. Dù điểm đến của bạn là nơi nào. Đừng thử bảo mình, mày còn lâu mới đến được nơi đó. Điều quan trọng trước tiên là bạn phải tự đặt câu hỏi, làm thế nào để đi được? Một chuyến đi được chúc phúc tự nhiên sẽ mang đến cho bạn tiền bạc, thời gian và người đồng hành. Ngoài ra, đừng do dự vì e ngại sức khỏe không đảm bảo cho chuyến đi. Dù chuyến đi nhiều vất vả và bạn phải trải qua những thời điểm cạn kiệt sức lực, nhưng đó cũng là thử thách bạn cần vượt qua. Chỉ cần bạn đủ dũng khí lên đường những trải nghiệm đáng giá đang đợi bạn ngoài kia. Ashin, hãy quyết tâm bắt đầu một chuyến đi đến nơi đang vẫy gọi bạn. Đi tạo mộ. Có những nơi tin rằng nhà nào đặt bằng thờ Phật thì con gái họ sẽ có một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Kết hôn không chỉ là chuyện hai con người trên thế giới gặp gỡ và yêu nhau mà còn là một kế hoạch trọng đại với sự tham gia của các vị tổ tiên. Sự phù hộ của tổ tiên mang ý nghĩa vô cùng lớn. Vì thế, đi tạo mộ chính là một phần không thể thiếu trong kế hoạch kết hôn của bạn. Nếu không thể đến thăm mộ, hãy thầm nói, cảm ơn tổ tiên với niềm biết ơn vô hạn. Bất cứ ai khi bị nỗi cô đơn vây quanh, đều mong chờ có một người đến bên và kéo bạn ra khỏi nơi tâm tối ấy. Tuy nhiên, nhiều người lại không biết rằng tổ tiên của bạn luôn hiện hữu bên cạnh, cho dù bạn không nhìn thấy sự tồn tại của họ. Bằng tất cả sự nhiệt thành... Tổ tiên sẽ tiếp xúc cho những suy nghĩ muốn kết hôn hay muốn gặp được ý trung nhân của bạn. Tuy nhiên, người quyết định hành động vẫn là bản thân bạn. Chẳng ai có thể chạy hộ quãng đường đời của chính bạn. Tổ tiên chỉ đứng bên đường, nhìn theo từng bước chạy của bạn. Họ sẽ không bao giờ cướp mất quyền tự do lựa chọn hành động của bạn. Bởi thế, nếu có hỏi một bà đồng phán về tương lai của mình, đừng thất vọng nếu bạn không nhận ra được câu trả lời cụ thể. Họ chỉ có thể cho bạn những gợi ý, rất nhiều gợi ý. Đó là cách tổ tiên chỉ dẫn cho bạn. Tổ tiên có thể dẫn bạn đến nơi được gặp ý trung nhân của bạn. Họ còn có thể khiến hai người bén duyên nhau. Chỉ cần một trong hai bạn bắt đầu hành động, một cuộc gặp gỡ định mệnh sẽ luôn đợi bạn ở một nơi nào đó. Không chỉ ý trung nhân, nếu điều bạn tìm kiếm là một cơ hội khiến bạn trưởng thành hơn, đừng ngại ngần hành động theo trực giác. Đó sẽ là con đường ngắn nhất. Dẫn bạn đến, và cũng là lời mách bảo từ tổ tiên của bạn. Sự phù hộ từ tổ tiên, nghiệp của một gia đình, đều là thử thách đối với một linh hồn, ngay từ khi còn chưa chào đời. Và kết hôn chính là một trong những yếu tố được thúc đẩy ta nhận lấy thử thách. Nếu gia đình nuôi dưỡng bạn là đồng đội của bạn, vậy gia đình mà bạn kết duyên sẽ trở thành người ngồi chung thuyền với bạn. Ai trong số chúng ta cũng là một tuyển thủ Marathon. Đeo bên mình một chiếc vòng sinh mệnh và cố hết sức lực cho những nẻo đường đời. Sống trên đời có biết bao vất vả cực nhọc, được nhìn thấy tuyển thủ của hiện tại trưởng thành với trái tim lành lặng, sống xứng đáng với bản thân là niềm mong mỏi lớn lao của Tổ tiên. Tương lai vẫn còn vô vàng thử thách, Tổ tiên luôn hy vọng bạn sẽ từng bước vượt qua tất cả, cống hiến cho những cuộc đời chung quanh. Một trong những kỳ vọng lớn lao của ông bà Tổ tiên là sẽ có người sánh bước bên bạn đến cuối trời nếu xuất hiện một người bạn hơi có cảm tình, hãy thử hỏi chuyện về gia đình, quê quán hoặc các vị tổ tiên trong dòng tộc. Biết đâu các vị tổ tiên nhà ý trung nhân của bạn cũng đang ở bên âm thầm quan sát bạn. Ashton, hãy hành động theo trực giác. Trân trọng dung nhan. Càng có tuổi, phụ nữ càng để ý hơn đến những nếp nhăn hay vết nám trên khuôn mặt. Nếu bạn đang ở trong trường hợp này. Về tì đường lo, bạn có thể áp dụng phương pháp thần kỳ Face Hurling bằng bàn tay của chính mình. Face hurling, phương pháp chăm sóc da mặt, tạm dịch. Bạn đã từng bao giờ nghe nói tay của con người phát ra một loại khí có tác dụng xoa dịu các thương tổn chưa? Bạn có thể nghĩ rằng thật khó có thể điều khiển một dạng tồn tại đặc biệt như khí, nhưng trên thực tế, có rất nhiều người phụ nữ đã vận dụng khí vào việc làm đẹp. Phương pháp Face Hurling Yêu cầu dùng hai bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy mặt, để làn khí ấm áp từ tay thấm sâu vào da, đồng thời duy trì hít thở thật sâu và cảm nhận sự an tĩnh. Những người áp dụng phương pháp này hàng ngày hầu hết đều sở hữu làn da mịn màng căng tràn sức sống. Những vết nám sẽ mờ dần đi và đồ trang điểm sẽ trở nên không cần thiết. Nếu bạn muốn thử phương pháp này, hãy đợi ngay khi vừa tắm xong. Đó là lúc khí trong cơ thể bạn được lưu thông tốt. Và hiệu quả nhất là khi trong tay bạn vẫn còn nóng ấm. Nếu ngay bây giờ bạn muốn làm ấm tay, hãy hít một hơi thật sâu trước đã. Một tay bạn được giữa ngực, tay khác đặt dưới rốn, vùng đang điền. Hít thở sâu bằng mũi trong một lúc, lòng bàn tay bạn sẽ tự động ấm dần lên. Một bàn tay ấm là minh chứng cho việc cơ thể bạn đang được thư giãn. Cơ thể càng thả lỏng, khí trong vũ trụ càng dễ tiến vào. Có một bí quyết là khi hít vào, bạn hãy tưởng tượng trên đỉnh đầu mình có một dòng khí sáng lấp lánh, đang rót vào cơ thể. Khi thở ra, dòng khí lấp lánh đó sẽ thoát ra từ bàn tay của bạn. Sau khi hít thở sâu khoảng 10 lần, nhiều người sẽ thấy hiện tượng da bàn tay và các đầu ngón tay tê tê như có khí lạnh xuyên khoa, từ từ thẩm thấu vào trong. Hãy dùng bàn tay kỳ diệu của bạn lúc này, ôm lấy cả khuôn mặt, vừa hít thở chậm rãi. Vừa khẳng định tương lai trong tâm trí, làn da của tôi thật đẹp và thật khỏe mạnh, hoặc cảm ơn các bạn tế bào da vì đã luôn tươi trẻ. Khẳng định đi cùng lời cảm ơn sẽ trở thành một kết hợp tuyệt vời. Đây chính là phương pháp face healing mà tôi muốn giới thiệu đến bạn. Khi khẳng định, bạn nhất thiết không nên dùng cách nói phủ định với những từ ngữ tiêu cực. Thay vì nói mong cho nếp nhăn biến mất, hãy nói da của tôi đã trở nên căng mộng thay vì nói vết nám sẽ biến mất, bạn nên nói tôi đã cói làn da mịn màng. Quan trọng là bạn phải khẳng định kết quả bạn mong muốn. Không chỉ vậy, bạn còn có thể dùng khí của tay chạm vào nước để tạo ra một loại nước dưỡng da dành riêng cho bạn. Tất cả những việc bạn cần làm chỉ là chuẩn bị một chai nước và bàn tay ấm áp của bạn. Bạn dùng hai tay ôm lấy chai nước và duy trì những nhịp thở sâu đều đặn. Sau đó. Hãy tỏ lòng biết ơn và khẳng định rằng mình đã thành công trong việc tạo ra nước dưỡng da giúp làn da đẹp như da em bé. Cảm ơn nước vì đã biến thành thánh phẩm dưỡng da cho tôi. Nghĩ đến đó là bạn đã hoàn thành rồi đấy. Hãy sử dụng trong lúc nước thần còn tươi mới. Nếu đã thử mà những vết nám vẫn còn sót lại trên gương mặt, hãy nhẹ nhàng đón nhận nó như một hương vị riêng của cuộc sống. Ngay cả khi trên mặt bạn có nếp nhăn hay vết nám, chắc chắn những nét quyến rũ khác cũng sẽ không vì thế mà mất đi. Action Tạo nước dưỡng da từ khí và sở hữu một làn da xinh đẹp. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời Nếu ngày mai bạn không còn trên đời, liệu bạn có điều gì hối hận hay nuối tiếc? Có lẽ, nhiều người sẽ giật mình khi bất ngờ bị hỏi câu này. Bạn có thể thanh thản chờ đón ngày mai vì sự mãn nguyện và lòng biết ơn đã tràn đầy trong trái tim bạn. Hay đơn giản, bạn không muốn nghĩ đến chuyện chết chóc xui xẻo. Một người bạn thân của tôi, dù lâm trọng bệnh, nhưng vẫn thẳng nhiên cười nói với tôi như thế này. Sống trên đời chẳng biết lúc nào ra đi. Chuyện ngày mai mình cũng không thể biết trước được. Vì thế, hãy cứ sống vui vẻ, hòa thuận với gia đình, gặp gỡ bạn bè, chuyện trò vài câu vui vẻ. Theo quy luật tự nhiên, Ai rồi cũng trở về với các bụi. Cảm giác bản thân thuộc về thế giới này khiến bạn trân trọng những khoảnh khắc không bao giờ trở lại, yêu thương mọi thứ xung quanh và cả những người mới gặp. Theo kết quả điều tra của một cuộc nghiên cứu về điều mà người ta thường hối tiếc khi phải rời bỏ thế gian, rất nhiều người đã nghĩ rằng, đáng ra, họ nên mạo hiểm hơn nữa với cuộc đời. Giá như tôi có thể kết hôn, giá như tôi không từ bỏ giấc mơ của mình, giá như tôi dũng cảm để có được con, và nuôi dưỡng chúng trưởng thành. Giá như tôi có cơ hội nói với anh ấy, tôi yêu anh ấy đến nhường nào. Trước khi linh hồn rời khỏi thể xác, nhiều người tiếc nuối vì đã không đủ dũng khí làm điều mình mong muốn, nói điều mình mong muốn. Ngoài ra, theo một cuộc điều tra tương tự ở nước ngoài, một trong những điều người ta hối tiếc chính là không nhận ra vẻ đẹp của chính mình. Ở rất nhiều nơi trên thế giới, Con người trở thành nhà phải bình nghiêm khắc nhất đối với chính bản thân. Nếu ngày đó bạn nhận ra dáng vẻ, tâm hồn và cả sự tồn tại của bản thân xinh đẹp đến nhường nào, có thể mọi thứ đã đi theo một hướng khác. Bạn cảm thấy thế nào khi nghe những điều này? Vậy, tôi sẽ hỏi bạn một lần nữa. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời, bạn sẽ làm gì? Bạn có điều gì muốn hoàn thành không? Tôi muốn cho phép mình làm một việc. Mà từ trước đến nay vẫn muốn thử, phải hay làm thôi. Đừng tự cho rằng mình không phù hợp để làm điều này điều kia và bỏ cuộc. Hiện tại chính là thời điểm thích hợp nhất để bạn đường đường chính chính làm theo ý mình. Tôi muốn làm lành với người đó, chúng tôi đã cãi nhau. Nếu bạn có suy nghĩ đó, hãy đứng dậy, đến gặp họ và nói chuyện. Hoặc hãy chủ động gọi điện. Nếu không thể, chỉ cần gửi cho họ một biểu tượng của yêu thương. Tôi muốn gặp người đó, nói với họ rằng tôi yêu họ và biết ơn họ rất nhiều. Nếu vậy, ngay bây giờ hãy gửi đến họ điều bạn muốn nói. Dù họ có đang bận gì đó, một cuộc điện thoại ngắn ngủi cũng đủ để nói một vài câu quan trọng. Hãy tập trung vào những điều bạn có thể làm hay bạn muốn làm trong hiện tại. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình có thể hoàn thành rất nhiều thứ một cách dễ dàng. Arsen, awesome. hãy ngay lập tức đứng dậy và bắt đầu làm từ những việc bạn luôn muốn làm. Gia đình là một món quà từ vũ trụ Tại sao tôi lại có một người thân như thế này? Những ai thường xuyên bị chính người thân làm tổn thương trong thời gian dài sẽ dễ mang nỗi thất vọng nặng nề đối với thế giới và thậm chí có cảm giác căm thù tất cả. Bạn không thể phủ nhận mối quan hệ máu mũ trong gia đình. Hầu như ai cũng ước mong rằng bản thân được sinh ra trong một gia đình hòa thuận, không khổ cực Đây là suy nghĩ vô cùng tự nhiên. Những trái tim khao khá một gia đình vẹn toàn, hạnh phúc, sẽ được vũ trụ gửi sinh vào một gia đình khó khăn. Gia đình là một món quà từ vũ trụ gửi đến bạn. Sống trong một gia cảnh phức tạp mới có thể hiểu hết nỗi khổ khi gia đình bất hòa. Nhưng có như vậy, bạn mới thực sự biết trân trọng tình cảm gia đình. Gia đình luôn bên bạn trong suốt quá trình bạn lớn lên. Hằng ngày mọi người cùng sống bên cạnh nhau, trao cho nhau những lời yêu thương, cùng nhau trưởng thành. Cùng nhau già đi. Dù bố mẹ bạn mẫu mực hay không, thì họ cũng là những người giúp bạn dần dần trưởng thành. Dù bạn thật dễ bảo, còn anh bạn thật phiền toái, thì các bạn cũng đang giúp nhau tiến bộ từng ngày, vợ chồng cũng vậy. Khi gia đình khiến bạn giận dữ, hãy đặt tay lên vùng dạ dày và liên tục hít thở sâu. Dùng phương pháp hand cho đến khi cơn giận của bạn giảm dần. Hãy bỏ qua cơn nóng giận và tập trung vào nỗi cô đơn, phận út của bạn. Bạn cứ tiếp tục trị liệu. khi có thể điều khiển được cảm xúc, bạn sẽ nhận ra bản chất của vấn đề. cả nước Nhật đều thấm thía được giá trị của gia đình và sự kỳ diệu của việc vẫn có thể cùng sống sót bên nhau khi trải qua trận đại địa chấn phía đông Nhật Bản ngày 11 tháng 3 năm 2011. Chỉ cần còn gia đình bên cạnh, bạn sẽ nhìn thấy hướng đi của cuộc đời. Hãy nhìn nhận điều đó. Và nghĩ xem bản thân có bao nhiêu thời gian được ở bên cạnh gia đình mình. Khi phải chứng kiến nỗi đau của biết bao con người, đột nhiên mất đi gia đình. Tôi đã tự hỏi bản thân liệu hiện tại đã biết quý trọng gia đình và những người thân thiết của mình hay chưa? Có những người tôi vẫn luôn gần gũi, cũng có người vì một lý do nào đó mà xa cách với tôi. Không biết tôi đã mang đủ niềm vui cho những người bạn thân chưa? Không biết có khi nào tôi vì giận dữ trẻ con mà không chịu tha thứ, để lúc không gặp được nữa, lại hân hận cả đời. Trần động đất ấy đã dạy cho tôi phải quý trọng gia đình và những người thân bên cạnh. Nếu bạn chẳng có cách nào để yêu thương những người cùng chung máu mũ, bạn vẫn có thể dành tình thân ấy cho người khác. Ở trường học nơi tôi và chồng tôi làm việc, chúng tôi có một cam kết rằng những người có duyên gặp mặt sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Dù chúng ta đều là những người trưởng thành hiểu lễ nghĩa và để lòng trắc ẩn nhưng không phải ai cũng lập tức yêu quý nhau ngay từ lần đầu gặp mặt cũng có lúc có người sẽ gây tổn thương cho nhau tuy nhiên ở nghĩa rộng hơn ta vẫn có thể hiểu đó là cách giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau sinh tồn gặp gỡ ai đó là món quà đến từ vũ trụ bất kỳ cuộc gặp gỡ nào cũng sẽ giúp bạn trưởng thành và thay đổi Ashton khi cơn giận bùng lên Hãy đưa tay đặt lên vùng dạ dày, thực hiện phương pháp chữa lành bằng cách đặt tay. Giữ lấy đường ranh giới. Đứng trước thiên tai hay những rủi ro bất ngờ đến, chúng ta thường suy nghĩ về nguyên nhân. Thế nhưng, đó thường là một tập hợp khá phức tạp và rối rắm, nên khó có thể chỉ ra được một lý do nào cụ thể. Nếu bạn suy nghĩ quá nhiều và ngày càng đau khổ, hãy tạm gác nó qua một bên đừng cố gắng lý giải bằng trí não. Trước hết, hãy thử bằng phương pháp hơ lên. Những người đang khổ não hãy đặt tay lên trái tim mình. Những người muốn bình tĩnh lại đặt tay lên vùng thượng vị. Thượng vị là khu vực nằm trên rốn và ở dưới mũi xương ức. Những người muốn chấn chỉnh lại tinh thần hãy đặt tay ở vùng đan điền. Vùng đan điền là vùng nằm ở dưới rốn khoảng 3 cm. Hãy áp dụng phương pháp này với bất kỳ nơi nào trên cơ thể mà bạn đang muốn khỏe lại hoặc đang trao gửi yêu thương đến những ai bạn muốn. Cách thức rất đơn giản. Hãy khom hai bàn tay lại, tạo thành khoảng trống vừa đủ cho một chiếc cơm nắm. Như thế, bạn sẽ tạo ra một khoảng trống trị liệu giữa lòng bàn tay. Sau đó, bạn hãy nghĩ về đối tượng mà bạn muốn gửi gắm tình yêu của mình và tưởng tượng bản thân đang đưa đối tượng đó vào trong khoảng trống. Mọi thứ chỉ ở trong đầu bạn, nên tất nhiên Bạn có đưa cả bản thân vào cũng không sao. Theo mũi nhịp bạn thở ra, tình yêu sẽ dần dần đầy lên trong tay bạn. Hãy cứ tiếp tục hít thở chậm rãi. Thở ra. Hít vào. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tình yêu vẫn luôn là điều cần thiết. Dù hiện tại có ra sao, hãy cứ tưởng tượng mọi thứ đang trong trạng thái tốt nhất. Gương mặt tư cười của mọi người, cuộc sống êm đềm chung quanh, hòa bình giữa các quốc gia. Trong lúc thực hiện phương pháp hơi linh, bạn sẽ thấy thanh thản, tinh thần trở nên dễ chịu hơn. Bạn sẽ nhận ra rất nhiều điều. Những sự việc xảy ra chung quanh sẽ tự sâu chuỗi và thông báo với bạn. Mọi việc trên đời đều có ý nghĩa. Ý nghĩa này sẽ do chính bạn tự tìm ra, vì đây chính là món quà bạn nhận được từ điều đó. Hiện tại, xung quanh chúng ta có rất nhiều điều khiến ta không thể ngừng suy nghĩ. Đôi khi bạn đau buồn vì những sự kiện xảy ra ở một nơi xa xôi nào đó, nhiều người trong cuộc không phải là người bạn quen biết. Vì nếu suy nghĩ ở cấp độ năng lượng lớn, mọi thứ xảy ra trên thế giới không phải là việc của ai khác, tất cả đều có liên quan đến ta. Tôi muốn làm gì đó nhưng không đủ sức. Càng là con người nhân ái và biết đồng cảm, bạn sẽ càng cảm thấy khổ sở. Vì thế, để bảo vệ tâm hồn của bản thân, hãy buông bỏ những lưu luyến và giữ lấy đường ranh giới giữa bạn và người khác. Điều này không xấu. Khi bạn thoát khỏi những cảm xúc muốn đổ lỗi cho bản thân và suy nghĩ về những điều có thể khiến mọi người hạnh phúc, biết đâu bạn sẽ tìm ra những gợi ý hay ho. Một trong số các cách giúp bạn làm được điều này chính là phương pháp trị liệu mà tôi đã giới thiệu. Hãy thử vận dụng mọi lúc mọi nơi nhé. Bạn sẽ biến đổi trạng thái tốt nhất, đến mức chính bạn cũng phải ngạc nhiên. Action Hãy chữa lành mọi bất an bằng lòng bàn tay. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Bệnh tật là tín hiệu từ vũ trụ. Nếu ngay lúc này, bạn đang mang trong mình một căn bệnh, hay cơ thể bạn đang bị đau ở đâu đó, chẳng sao cả. Bị bệnh không có gì xấu. Vì thế... Hãy ngừng ngay việc đổ lỗi cho bản thân, bạn đã sống hết mình cho đến giờ cơ mà. Có một điều chắc chắn là khi bạn mắc bệnh, sâu trong cơ thể bạn đang khao khát được yêu thương. Bệnh tật không phải tội ác hay hình phạt, sao bạn không thử nghĩ bệnh tật là tín hiệu vũ trụ gửi đến bạn? Tôi biết, có những người từng lâm trọng bệnh và đã thay đổi cả nhân sinh quan của mình. Có người sống xa cách với mọi người xung quanh, có người thẳng nhiên mỉm cười cho rằng bệnh là một việc tốt. Chỉ vì mắc bệnh, chúng ta không thể hoàn thành mọi dự định của mình. Có thể bạn sẽ cảm thấy xót xa, tiếc nuối và căm hận. Nhưng chính từ khi tạm dừng mọi thứ, bạn sẽ có thời gian đối thoại với cơ thể và trái tim của chính mình. Chắc chắn bạn sẽ thấy nhiều điều, nhiều thứ, nhận ra những điều mà trước nay bạn vô tình bỏ qua. Bệnh tật là cú sốc, hướng chúng ta trở lại với sứ mệnh chân chính, là động lực nguyên bản và cũng có thể là nguồn gốc của niềm vui. Nếu vũ trụ và các vị thần vẫn luôn âm thầm hỗ trợ bạn và giờ muốn dùng tín hiệu trên cơ thể để thông báo với bạn điều gì đó đặc biệt quan trọng, thì liệu đó có thể là chuyện gì? Đó chính là món quà bạn nhận được từ bệnh tật, là thông điệp bạn có thể chia sẻ với tất cả mọi người. Ngay cả khi bạn còn nhiều thứ phải làm cũng không sao hết. Dù giờ bạn đang đau đớn nằm trên giường bệnh suốt ngày, thế giới này vẫn cần bạn. Bởi vì cần có những thứ chỉ có bạn mới làm được. ví dụ, cũng có một người cũng đang khổ sở vì bệnh tật như bạn. Hai người có thể động viên xoa dịu và cùng giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ cần trên đời còn có người vui mừng và cảm động về biết ơn bạn, trái tim bạn sẽ hứng nắng. Sẽ không còn cảm giác tự ti, mặc cảm. Càng tráo yêu thương cho mọi người, bạn sẽ càng thấu hiểu rằng bệnh tật chỉ là cơ hội giúp cho bạn thay đổi cách sống. Chúng ta không thể trốn tránh bệnh tật, nên hãy tha thứ cho bản thân nếu bạn trở nên yếu đuối. Sau một thời gian dài suy sụp, tinh thần của bạn chắc chắn sẽ thức tỉnh và bước về phía trước. Dù lúc này tôi đang cảm thấy rất suy sụp, nhưng tôi sẽ khỏe lại sớm thôi. Hãy tin tưởng vào bản thân mình như thế nhé. Món quà từ bệnh tật sẽ đem lại cho bạn nét quyến rũ mới. Bạn hãy kiên trì với quyết tâm phát huy bản thân hết mình và giúp ích cho mọi người xung quanh. Những việc bạn quyết định, những điều bạn cần cầu nguyện, tất cả sẽ thay đổi kể từ đây. Trên con đường ấy, nếu có lúc sợ hãi hay lo lắng về bệnh tật, dâng lên trong lòng, hãy áp dụng trị liệu để buông bỏ hết tất cả. Tôi có thể vượt qua chuyện này, và tôi có sức mạnh để làm điều đó. Hãy buộc thân thể bạn phải lắng nghe theo mệnh lệnh này, và đồng thời dùng phương pháp hand-hulling để xoa dịu những cơn đau đớn, khó chịu. Action! Hãy thử tìm kiếm món quà ẩn dấu sau những cơn bệnh. Từ bỏ suy nghĩ tuyệt đối Bạn bị trầm cảm? Thật là một điều tồi tệ. Không chỉ bạn, mà ngay cả đối với những người xung quanh bạn. Mọi thứ đều tối sầm như bước đi trong đường hầm không có một tia sáng. Dù không thực sự bị trầm cảm, mà chỉ xuất hiện với vài dấu hiệu nhỏ, nhiều người cũng bắt đầu căm ghét chính bản thân mình. Trầm cảm là không tốt, không thể bị trầm cảm như thế này, phải nhanh chóng chữa khỏi. Bạn đang nghĩ thế đúng không? Thành thật mà nói, tôi của ngày trước cũng từng suy nghĩ như vậy. Tôi cảm thấy rằng, bản thân là đứa không có chí tiến thủ, chẳng có tí giá trị nào, và rằng tôi đang lãng phí cả cuộc đời của mình. Một người bạn chơi với tôi từ thời cấp 3 đã qua đời vì trầm cảm, và chắc trước lúc ra đi, Bạn tôi đã bị dày vò rất nhiều bởi suy nghĩ tương tự. Nhưng một cơ hội để thay đổi suy nghĩ đã đến với tôi. Đó là lúc tôi đi nghe buổi biểu diễn của một nhạc sĩ nọ. Người ta đã trình diễn một loại nhạc cụ cổ xưa của Úc, tên là kèn directio. Đây là loại kèn được làm từ thân cây. Trải qua nhiều năm bị một ăn rỗng bên trong liền phát ra âm thanh khi thổi vào. Những âm thanh khàn đột lan rộng và trải dài khiến tôi có cảm giác như đang trôi trong không gian của vũ trụ. Người ta bảo rằng âm thanh này giống với âm thanh của những đứa trẻ nghe được khi còn trong bụng mẹ. Những người thổ dân Úc đã dùng nhạc cụ này trong giai đoạn thai giáo. Sau khi ngã lưng trên sàn và nhắm mắt lại, thả mình theo tiếng nhạc và đi vào trạng thái thiền. Với ánh mắt kỳ lạ như chứa đựng cả vũ trụ, người nhạc sĩ chậm rãi mở lời với tôi. Rất nhiều người đến xem buổi biểu diễn của tôi, trong đó có cả những người bị trầm cảm. Họ nói với tôi rằng họ bị trầm cảm, và tôi trả lời. Trầm cảm cũng có sao đâu. Tôi nghĩ rằng con người chỉ có thể làm được những điều họ thích, ngoài ra họ sẽ chẳng thể làm điều gì khác. Cho dù vào thời khắc nào đi chăng nữa, họ cũng không thể làm những điều nằm ngoài mong muốn. Thế nên, đối với những người bảo họ bị trầm cảm, dù thực sự họ rất đau đớn, tôi vẫn sẽ nói, cũng có sao đâu. Tôi đã không thể tiếp nhận những lời nói này ngay lúc đó, vì trong tim tôi vẫn giữ suy nghĩ trầm cảm, không nên có mặt trên cuộc đời này. Tôi tuyệt đối không thể nghĩ rằng trầm cảm cũng không sao, nhưng những lời đó cứ văng vặn trong đầu tôi và có lúc tôi đã thử thuốc ra miệng, trầm cảm cũng có sao đâu. ngay lúc đó, cảm giác được giải tỏa như lan rộng khắp cơ thể mình. Trong chúng ta, ai cũng sẽ có tâm bệnh, có thói quen xấu trong suy nghĩ, hay cơ thể gặp phải vấn đề nào đó. Có thể, bạn sẽ nghĩ những điều đó sẽ tuyệt đối không nên có nếu có thì phải chữa lành ngay. Đã vậy, bạn hãy tuyên bố với bản thân mình rằng cũng có sao đâu. Nếu nói ra điều này khiến trái tim bạn nhẹ nhõm hơn một chút hay nỗi đau giảm bớt, thì chắc chắn đây là câu nói dành cho bạn. Sẽ không sao đâu. Chẳng có trải nghiệm nào là vô lý hay vô ích với chúng ta cả. Action Hãy thử nói, cởi bỏ trói buộc cho trái tim cũng tốt mà. Lúc cảm thấy đau khổ, chạy trốn cũng không sao. Quan hệ xã hội ảnh hưởng trực tiếp các vấn đề về sức khỏe của bạn. Khi bạn gặp phiền não về quan hệ với những người xung quanh, bạn có cảm thấy cơ thể phát ra tín hiệu SOS? Cái lần tôi tranh luận gây gắt với sếp, nửa đêm hôm đó đột nhiên tôi đau bụng dữ dội, được đi đi cấp cứu ở bệnh viện. Những chuyện sau đó tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ bác sĩ chẩn đoán tôi bị viêm dạ dày cấp dấu hiệu căng thẳng quá mức thường sẽ xuất hiện ở dạ dày. Ngày đó tôi khổ sở vì mối quan hệ không mấy tốt đẹp với cấp trên. Tôi đã cố gắng hết sức để thay đổi nhưng căng thẳng ngày càng tăng thêm. Tôi đấu tranh vật lộn vì mong muốn chứng minh bản thân có thể vượt qua được chuyện này. Nhưng khi vẽ vào viện vì cơn đau dạ dày hành hạ, tôi chợt nhận ra một điều. Tôi đang làm việc vì điều gì đây? Chắc chắn không phải để làm tổn thương bản thân đến mức phải cần để thuốc thang và bác sĩ. Cái tôi ngang bướm của tôi đã bị đánh gục bởi cơn đau dạ dày. Tôi hạ quyết tâm bỏ việc ở công ty. Quan hệ giữa người với người giống như một tấm hương. Sau này suy nghĩ lại mọi chuyện, tôi mới thấy có lẽ còn có cách giải quyết khác. Nhưng tại thời điểm đó, tôi thực sự đã cố gắng hết sức và rời khỏi công ty cũng là một hướng đi. Đối với tôi của lúc đó, nghĩ việc là một sự lựa chọn tốt nhất. Tất nhiên sau này tôi cũng gặp khó khăn ở những công ty tiếp theo. Nhưng đó lại là chuyện khác. Đừng phớt lờ những tín hiệu đến từ cơ thể bạn. Nếu bạn để đến khi những cơn đau hay sự khó chịu bộc phát, có thể bạn đã lờ đi quá nhiều những tín hiệu cầu cứu của cơ thể. Con người nhỏ bé bên trong bạn đang phát ra tín hiệu, thông qua những điều tưởng như nhỏ nhặt. Thay vì cố gắng che lấp nó bằng những lý lẽ của sự cố gắng, hãy nghĩ đến bản thân bạn cũng cần được yêu thương dịu dàng. Bạn khổ sở đau đớn vì cứ mãi ngập chìm trong thế giới đó. Hãy tưởng tượng rằng, bạn đang tự quan sát bản thân từ một đám mây xa xa trên cao. Con người đứng trên mặt đất của bạn trông như thế nào? Trông có vui vẻ không? Hay mỗi ngày đều sống trong khổ sở? Bạn có đang quá đề cao người khác, mà ép chết chính bản thân mình? Khi bạn nhìn nhận bản thân một cách khách quan, bạn có thể đưa ra nhiều lựa chọn để hành động. Đối mặt, sẽ có kết quả của đối mặt. Buông bỏ, sẽ có kết quả của buông bỏ. Không lựa chọn nào là tốt hay không tốt, nếu những mối quan hệ khiến bạn quá mức khổ sở và không thể thay đổi nó sau một khi đã thử thách, vậy hãy chuyển đến một nơi ở mới, biết đồ sẽ tốt hơn cho bạn. Đừng lo lắng về điều đó, dù bạn có rời khỏi nơi cũ, niềm vui và cơ hội để bạn trưởng thành vẫn sẽ đến với bạn, không cần e sợ điều gì hết. Chúng ta luôn luôn có thể điều chỉnh lại hướng đi trên con đường của cuộc đời mình. Ashen. Đôi khi, trốn chạy sẽ khiến tâm hồn bạn nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Vui đùa như trẻ thơ Dạo này bạn có niềm vui gì mới không? Có yêu thích thứ gì không? Nếu không nghĩ ra điều gì, chắc chắn bạn đang cần được vui chơi thỏa thích. Đừng nghĩ rằng chơi đùa chỉ dành cho con trẻ. Người lớn, những người đã từng là trẻ con, cũng rất cần những khoảng thời gian chơi đùa vui vẻ. Và không chỉ chơi đùa một hai lần trong một năm, sẽ thế nào nếu mỗi ngày chúng ta đều được chơi đùa thỏa thích? Tôi làm quá gì có thời gian mà chơi với đùa. Chắc bạn muốn hét vào mặt tôi như thế lắm. Bạn sẽ giận dỗi và bảo tôi, nếu có thời gian rảnh như thế, tôi đã phải làm cái nọ cái kia rồi. Sau khi nêu ra một loạt các lý do, nếu tận sâu trong lòng bạn vẫn nghĩ rằng, thật tốt nếu được chơi, vậy hãy mạnh dạng thừa nhận rằng, đúng thế, mình cũng muốn được chơi mà. Cùng chơi nào. Chơi một chút không sao đâu. Nói đến chơi, bạn đang liên tưởng đến điều gì? Chơi đùa đối với một người lớn nhất định phải tốn tiền sao? Không, không phải thế. Chơi cũng không phải vì ai, chơi chỉ để làm bạn vui mà thôi. Thoải mái chọc ghẹo ai đó cũng là chơi, tự chơi một mình cũng là chơi. Bạn đọc ngấu nghiến một bộ truyện tranh hay một cuốn tiểu thuyết bạn thích từ ngày xưa cũng được, thử một game mới ra cũng được ra ngoài kia mua sắm để nhìn ngắm những thứ hơi dậy tâm hồn trẻ thơ trong bạn cũng là một cách hay. Bạn có thể chạy theo một quả bóng, đi bắt ve sầu, châu chó cũng không sao. Hãy quay ngược thời gian với những trò chơi thơ bé, thực hiện những chuyến đi đến những nơi khi còn nhỏ bạn muốn đi nhưng không thể. Không bao giờ là quá muộn để sống hết mình và chơi đùa thật vô tư như một đứa trẻ. Trong mỗi chuyến đi du lịch, tôi thường thích chơi trò rèo cây. Đặc biệt, mỗi lần trèo lên cây khiến tôi có cảm giác như đang được ở trên kháng đài cao nhất. Tôi cũng thích đi đến một bờ biển xinh đẹp yên ả, thích cảm giác đôi chân được rửa sạch qua mỗi đợt sóng tràn qua kẻ chân. Những lúc như thế, dù không soi gương, tôi cũng biết mình đang cười ngây ngô vui sướng như trẻ con. Đừng quá nghiêm túc cho rằng, chơi đùa cũng cần có kỹ năng. Bạn không có tiền, không có thời gian, không có nhà, không có tài ư. Chắc chắn không có đứa trẻ nào bận tâm đến điều này khi chúng đang chơi đùa rất vui vẻ. Biến những vật đang có thành đồ chơi, bạn có thể sống vui mỗi ngày với những thứ gần ngay bên cạnh. Nếu bạn có thể dành thời gian chơi đùa hàng ngày, chắc chắn thời gian sẽ trở thành chiếm hữu, bắt tay hợp tác với bạn. Action Quay trả lại thời thơ ấu và chơi đùa thật hồn nhiên. Cuộc đời trở nên khó khăn khi chỉ có một mình nếu một ai đó ước mơ muốn giúp ích cho mọi người xung quanh và toàn xã hội, ước mơ ấy chắc chắn sẽ trở thành hiện thực nếu như được phù hộ bởi sức mạnh vô hình. Chính vì thế, ước mơ thường lớn lao, dù xuất phát của điểm hiện tại có thế nào, chỉ cần bạn muốn, chắc chắn sẽ đạt được. Một trong những bí quyết để lướt nhanh đến mục tiêu là không bám lấy một vài phương pháp quá cụ thể để đi đến kết quả. Con đường nào sẽ hướng đến một tương lai nơi mọi người? Mọi gia đình, mọi đoàn thể trên trái đất chung sống sang hòa. Việc bạn có thể suy nghĩ linh hoạt và không ngừng cố gắng rất quan trọng. Có như vậy, dù không đạt được kết quả như mong muốn, bạn cũng không ngừng bước trước thất bại. Dù thử làm bất cứ điều gì, quá trình cũng sẽ cho bạn nhiều khám phá và trải nghiệm thú vị. Chỉ cần bạn tiếp tục, bạn sẽ đến gần với kết quả. Kết quả không mong muốn cũng chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, không thể hiện cả quá trình và cũng chẳng ghi tên cả thất bại. Nếu bản thân bạn đã dốc toàn lực, thử hết mọi phương pháp nhưng vẫn không thể làm được, thì đó là lúc bạn nên tiếp nhận sự trợ giúp của những người khác. Hiểu được bạn không thể làm gì đó một mình, thực ra cũng là một kết quả quan trọng. Tại sao bạn không nghĩ rằng thất bại chính là lời nhắc nhở? Đây không phải là việc bạn có thể làm một mình. Hãy tìm kiếm đồng minh cùng chung sức và chia sẻ vui buồn bên nhau. Hãy nhờ mọi người giúp đỡ. Bạn sẽ làm được việc mà bạn cho rằng không thể. Hãy mở cửa trái tim, tin tưởng người khác, dũng cảm nói ra điều mình mong muốn, và bỏ đi sự tự cao khi muốn chính đôi tay mình làm tất cả mọi thứ. Hãy thử tưởng tượng mà xem, thay vì một mình mình ăn mừng thành quả, giờ đây, bạn có thể chia sẻ niềm vui với nhiều người khác. Tôi sẽ cố gắng hết mức, để không cần nhờ người khác. Có rất nhiều người đang sống theo cách này. Nhưng hãy hứa với tôi một điều. Khi phát triển năng lực của bản thân đến một mức độ nhất định nào đó và biết đường giới hạn của mình, hãy hợp tác với người khác, cùng phát huy bản thân để cùng chạm tới giấc mơ. Cuộc đời của chúng ta sẽ trở nên khó khăn khi chỉ có một mình. Mở cửa trái tim và hợp tác với người khác sẽ giúp bạn trưởng thành hơn, và chắc chắn trong quá trình đó, bạn sẽ học được cách biết ơn người khác. Action Mở cửa trái tim và chung tay với mọi người Dáng thay đổi Thời điểm bạn phải thay đổi lối sống cũ kỹ hay thay đổi lộ trình của cuộc đời, hẳn nỗi e sợ sẽ hiện rõ trên gương mặt của bạn. Con người không mong muốn thay đổi trong bạn đang làm ầm lên. Việc này thì có ý nghĩa gì chứ? Vô ích thôi. Không biết mình đang làm cái khỉ gì nữa. Nó đang la hét lên như vậy đấy. Con người này sẽ cố sức bắt bạn từ bỏ việc thay đổi. Những cơ buồn ngủ triểu nặng. Những trục trặc trong cơ thể khiến bạn không thể tiếp tục dự định. Đây là phản ứng thông thường của não. Hãy tự lý giải rằng, lo sợ và phản kháng chính là dấu hiệu cho thấy bạn đang tiến gần đến phần chân thật nhất bên trong mình. Lo sợ cũng là một điểm đáng yêu. Hãy ngắm nhìn nỗi sợ hãi của chính mình và bạn sẽ lựa chọn thay đổi vì nó cần thiết. Khi bạn dũng cảm làm điều gì đó, chắc chắn nguồn năng lượng tích cực tương ứng sẽ hồi đáp bạn. Action Nếu bạn quyết định thay đổi cách sống, hãy dũng cảm tạo ra điểm bắt đầu. Lời kết. Cảm ơn quý độc giả đã đọc hết cuốn sách này. Trong quá trình đứng lớp về trị liệu và tư vấn tâm lý, tôi đã có cơ hội gặp gỡ rất nhiều người cảm thấy không tìm ra được những mặt tốt đẹp của bản thân. Điểm chung trong những câu chuyện của họ là hiếm khi họ nhận được sự tán đồng và thừa nhận của những người xung quanh. Mắt chúng ta không thể tự nhìn thấy khuôn mặt và tai chúng ta sẽ không cảm nhận được giọng nói của bản thân một cách chính xác. Tương tự như thế, hiểu được mặt tốt của chính mình là việc không dễ dàng. Sự thật là bản thân bạn có rất nhiều điểm tốt, chỉ có điều không mấy ai nói với bạn điều đó thôi. Một trong những nỗ lực để truyền tải bằng ngôn từ những mặt tốt của con người là dự án The Victor Project, dự án rèn luyện nhân cách. Dự án đã được thực hiện trên lãnh thổ của hơn 109 quốc gia. Đây là cuộc vận động hướng đến mục đích Công vinh những mặt tích cực của con người và xây dựng văn hóa hòa hợp trên toàn thế giới theo công cuộc này bên trong mỗi con người đều tồn tại những mặt tốt đẹp của nhân cách dù trong quá trình trưởng thành bên cạnh những mặt được mài dũa và tỏa sáng cũng tồn tại những mặt chưa được hoàn thiện biết được điều này bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn không trong the Victor Project, những đức tính tốt đẹp của con người được tổng hợp thành 12 điều khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn Hãy nghĩ rằng, bạn đang phát huy quá mức một đức tính nào đó, và cần dùng một đến tính khác, để cân bằng lại. Bạn có thể tham khảo danh sách dưới đây, để tạo ra động lực, vượt qua những khó khăn khủng hoảng trong cuộc sống. Một lần nữa, xin được tỏ lòng biết ơn chân thành đến quý độc giả đã luôn ủng hộ cuốn sách này. Một trong những điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Tình yêu Đồng tình Quan tâm Biết ơn Rộng lượng, bao dung, khéo léo, đồng cảm, hợp lực, chăm chỉ, quyết tâm, khiêm nhường, cam kết, phân biệt, tự khẳng định, tự tin, tự chủ, mềm dẻo, ngay thẳng, nhiệt huyết, chân thành, tốt bụng. Kiên cường, tin tưởng, đáng tin, chính nghĩa, trong sạch, trung thực, sắp xếp, phân loại, trách nhiệm, lễ độ, sáng tạo, tôn trọng, lòng trung thành, thận trọng, giúp đỡ, nhẫn nại, phụng sự biết buông bỏ danh dự ý thức được mục đích ân cần thanh thản dũng khí hữu hảo ưu tú tha thứ niềm vui thấu hiểu chủ nghĩa lý tưởng lễ nghĩa hòa bình đôi nét về tác giả Cô Tohajao đã cùng chồng sáng lập học viện Reiki Hasuga, một nơi hỗ trợ phát triển tâm linh có trụ sở tại Tokyo và Osaka, Nhật Bản. Sau khi kết hôn, bà đã giác ngộ thế giới tâm linh và đạo pháp một cách tự nhiên, thay đổi thế giới quan của bản thân nhờ nhân duyên với bộ môn Reiki, phương pháp hand healing có nguồn gốc từ xa xưa của Nhật Bản. Bên cạnh việc viết sách và tư vấn về Reiki, Bà còn đứng ra tập hợp những người yêu thích bộ môn Reiki như một phương pháp thanh tẩy và trự liệu, chủ trì các buổi hội thảo về chương trình rèn luyện nhân cách thông qua dự án The Victor Project. Mục tiêu của bà là hướng tới một xã hội mà trong đó mỗi cá nhân đều nhận được lấy tình yêu và sẵn sàng phát huy sứ mệnh của bản thân. Bà là tác giả của nhiều cuốn sách như Phương pháp thanh tẩy bản thân, nhà xuất bản Kanki, Luôn xa Nhập Môn. Nhà sách Nagaoka Phương pháp thư giãn trí não Nhà sách vãn chục cây